Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế ai đến đồng cũng chấp tay vái trào Giờ ân cần mời mọc cúi dập người xuống Như thế chưa từng bị thoát vị đĩa đệm Mà chứng tỏ mình là con cái Của một nhà nền nếp Gia giáo đàng hoàng Trong phòng ăn Điện đã dọn ở trên hơn chục bàn chữ nhật Mà cái nào cái đấy Đều phủ khăn trắng toát Trông cực kỳ sang trọng Cốc to cốc nhỏ, chai lớn chai con Bát xứ đĩa tay bảy la liệt rất thứ tự và mỹ thuật, lấp lánh phản chiếu ánh sáng được thắp dưới cái đèn trùng. Bây giờ tối khi mà khách khứa tất tề tiểu đông đủ, thì sau một tiếng mời của ông phú lễ, gần bảy chúng chiếc cốc đựng đầy rượu vang cùng nhất loạt nâng lên, để rồi cả chủ và khách cùng nhau uống cạn và bắt đầu cầm đũa. Xin ngài cho phép chúng tôi vào vô phép bà chủ. Câu nói vừa dứt thì đã thấy bà chủ ở trong buồng đi ra, chắp tay tươi như là cánh hoa các quan đã có lòng yêu thương chúng tôi mà đến chiếu cố bữa cơm thường của nhà chúng tôi thì chúng tôi xin đa tạ, xin giặc các quan sới giều. Công chẳng dám tin là bữa cơm thường, rốt cuộc kỳ cố ông mà ông làm to như thế này, thì chúng tôi tự xét mình cũng làm xấu hổ vì bất hiếu. Thôi thì nhờ bà nói giúp cho chúng tôi xin vô phép cụ cố bà. Ông phủ lễ nghe hết lời thì xịu mặt xuống như là một người có tội rồi buồn buồn nói: thưa các quan, cảm ơn các quan cụ bà của chúng tôi ở trong nhà quê. Nhiều lần chúng tôi có mời ra đây, thế nhưng mà cụ bà nhà chúng tôi lại không có chịu đi, cho nên là bao nhiêu lâu chúng tôi vẫn lấy làm ân hận lắm. Khách khứa đều gật gù nhất loạt nhìn nhau, họ đoán chắc rằng cụ bà vẫn muốn ở lại cái mảnh đất tổ tiên để mà chăm lo cho nhang khói, phong thờ cho nên nhất định không chịu dứt cái đất đã chôn rau cắt rốn mà lên chốn phồn hoa đô thị này. Họ hiểu là như vậy nhưng lại bắt đầu cầm đũa ăn uống vui vẻ chúc tụng lẫn nhau. êm đềm quá, sung sướng quá. Thay cho cái cảnh điển viên ấm cúng bên cạnh chiếc lọ sưởi đang nổ đùng đùm, át cả tiếng của những giọt mưa phùn rơi xuống từ những mái ngói hương canh đỏ lựng, lộp độp trên mái hiên chiếc con phố buồn hiu quạnh. Tiếng nói tiếng cười cùng với tiếng người ăn uống nâng ly cạn chén át cả tiếng gió bấc thổi vụ vụ rít lên từng cơn, cắt ra cắt thịt những kẻ khổ hạnh đang phải lặn lội trong sương muối. Ngoài đường phố ở quán đường trước cửa của căn nhà ông phú lễ, có một người đàn bà lưng khoác áo tơi, đội đội một chiếc nón mê rách, dáng điệu nửa như bỡ ngỡ nửa lại sợ sệt. Bà đứng trong mưa phùn ngước đôi mắt già nua run rẩy, không biết vì đói hay vì lạnh. Hai lão vì lần đầu tiên được lên Hà Nội mà bỡ ngỡ quá thành ra ngơ ngạch. Mà ròm hít nhà nọ cho đến nhà kia mà lại ròm một cách rải rọt, lén lút như một kẻ chuẩn bị đi ăn trộm. Hình như bà ta sợ rằng mình sắp bị người ta đuổi đi, hay mắng hay nghi là ăn cắp, rồi lôi lên cổ sợ cầm. Bà lão quê mùa rã nua cứ lanh quanh luẩn quẩn, gặp ai đi qua bà cũng níu lại để hỏi thăm nhưng lại hỏi một cách trống không cho nên chẳng ai hoài hơi mà trả lời mà kệ bà cụ ấm ớ ấy mà đi. Bà già tội nghiệp ngơ ngác giữa lòng phố, nhìn những người khách bộ hành đi lại thật nhanh để tránh cơn mưa và cây zắt cắt da cắt thịt. Bà đứng một lúc rồi hình như già mà nhọc quá, cho nên lê bước đến dưới một căn nhà có mái hiên chìa ra đằng trước. Bà lập cập ngồi xuống để trú mưa bà lão ấy tách chạc ngoài 60 trông quê mùa và nhếch nhác, mặt mỗi đen đúa nhanh nhèo và xấu một cách tệ hại, vì cả đời lam lũ. Đôi mắt kèm nhèm toàn giữ lâu lâu lại chớp lên mấy lượt, như để rũ cho hết những hạt mưa phùn còn bám trên mi, hoặc là để ngăn không cho hai hàng nước mắt có thể trào ra trên gò má nhăn nhẻo và nứt nẻ. Hàm răng móm mém của bà chia rất đẳng trước như một cái máy hiên Nó không bị vâu nhưng mà hình như vì gầy quá mà da dầu ra vô cùng xấu xí. Hai hàm răng đều lập cặm gõ với nhau vì rét, đôi mắt ngấn lệ nhìn xa xăm không một chút chú ý đến những người bộ hành, càng lúc càng thưa bóng. Con phố lạnh lẽo chỉ còn một mình bà cụ ngồi run rẩy dưới một mái hiên không đủ rộng để ngăn những hạt mưa phùn cùng với cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn gió bắc. Bà ngồi một lúc rồi run rẩy lóng ngóng hai tay gự bục mãi rồi mới lôi được từ trong rải yếm ra một miếng trầu, bỏ vào trong mồm nhai móm mém. Cái áo vải nâu dày cộp, cái quần một ống nói nôm na là cái váy, lủng thùng như là cái bộ. Chú thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net